cái gì mà ngày mai á là lúc đó pháp sẽ tự đến lúc đó mình không cần phải làm nữa cái người giác ngộ rồi á thì cũng cần phải làm bởi vì ngày mai chắc chắn sẽ đến <cười> cho mình ngày mai chắc chắn là đến thì không cần phải, phải làm gì cả mà ngày mai đến như thế nào đối với người giác ngộ vẫn như nhau cho nên họ không cần phải cãi tốt hơn khi họ đã nhận ra tất cả mọi cái đều tốt rồi á thì họ không cần cãi tốt hơn còn mình còn còn muốn cãi tốt hơn á thì đó chính là